Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó bồn trồn lo ra Từ trước tới nay chưa bao giờ có tình trạng xảy ra trong đời chàng Bình tuy hay tới sợ chế vì ai ân với tù vấn Nhưng chàng luôn luôn là người rời sợ sau cùng Chỉ khi nào duyệt xét hết hồ sơ chàng mới chịu về nhà Chứ chưa bao giờ vì một lý do gì Bình ứ động hồ sơ tới ngày hôm sau Hôm nay hồ sơ còn cả chồng Bình đã đứng dậy Chàng bấm chuông gọi anh hậu cận Bảo tài xế đem xe đưa chàng về Một thoáng ngạc nhiên Chạy qua khoe mắt Nhưng anh ta không nói năng gì Chạy đi gọi anh tài xế ngay Chỉ vài chục phút sau Bình đã tới nhà Bình ngạc nhiên vì không hiểu Tại sao giờ này mà nhà chàng đóng cửa im im Bình bảo anh tài xế Anh chờ tôi ở đây Tôi sẽ còn cần xe chiều nay Anh tài xế vâng dạ Tắt máy xe Lấy tờ báo ra đọc Trong khi Bình lấy chìa khóa mở cửa vào nhà Căn nhà bán hoa im lịp Những báo gạo chất dọc hai bên tường Lên đến trận nhà Thu hẹp diện tích Chiếc phòng rộng mênh mông Bình bật hèn Ánh sáng tỏa ra soi sáng khắp căn phòng Chàng nhìn thấy ngay chiếc hình 3 tấn Để trên bàn thu tiền của bà Cầm mặt ông nhìn Bình chừng chừng Miệng mím lại Nửa như giận dữ Nửa như cười cợt Bình vẫn phân, phân không hiểu sao tấn chưa tới đây để lấy tâm hình này Anh chàng có vẻ nóng này Muốn biết kết quả việc xét nhà này ghê gớm cơ mà Bỗng có tiếng gọi chàng từ trong phòng tắm Anh Bình ơi, anh Bình ơi cứu em Bình ngạc nhiên tươi ở đất Tiếng của liền kêu cứu, cứu Một thoáng náo động dùng lên cho đầu chàng Bình rút nhanh cây súng đeo bên hồng Chàng nép sát lưng vào những bao gạo chất dọc bên tường Từ từ tiến lại phía phòng tắm Tiếng liên càng kêu lớn hơn Phát ra thực rõ ràng trong phòng tắm Kinh nghiệm 17 năm chỉ vì trong ngành tình báo Bình mím chặt môi không lên tiếng Chàng cố di chuyển thực nhẹ nhàng Không để gây ra một tiếng động nhỏ nào Trong ngực Bình đập thỉnh Thịch Trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm Thật tự nhất sinh không làm chàng run sợ Không hiểu sao hôm nay chàng lại hồi hộp lạ kỳ Tiếng Liên càng lớn hơn Giọng nàng run dày và đứt đoạn Như vậy chắc chắn vợ chàng đang gặp nguy hiểm Trong con phòng tắm này rồi Không lý hung thủ vô nhà khóa cửa lại với Liên ở trong đó hay sao Nhưng tại sao y lại để nàng cứu cứu tự do như vậy Một cái bấy trăng Bình định lui ra gọi anh tài xế vô trợ lực Bỗng Liên gọi như gào lên Anh Bình ơi, có phải anh Bình đó không? Bồ đầy kéo cái thầy ma này ra cho em đi nếu không em chết mất. Bình không còn suy nghĩ gì hơn. Chàng nhảy tới đạp tung cửa phòng tắm. Hai tay ghiền cây súng trịa vô sẵn sàng nhà đạc. Khung cảnh trong phòng tắm làm chàng ngẩn ngư không tin được mắt mình. Miệng Bình hạ hốc, chân tay chàng bắt đầu run lấy bày. Chàng đứng chết một chỗ như cây tượng đá. Liên cũng trọn mắt nhìn chàng chừng trừng Miệng nàng mím chặt Không nói được tiếng nào Lúc này nàng còn kêu réo Bây giờ lại lạc thình Không gian chịu nặng Thời gian như đừng lại Hai người nghe được cả tiếng tích tắc Của chiếc đồng hồ bình đeo trên tay Nhưng dù muốn dù không Bình và Liên cũng phải đương đầu với sự thật Liên, Liên run dậy lên tiếng Anh kéo sát thằng Tú ra đi Không lý để em nằm luôn trong này hay sao Bình vẫn lặng người Chàng không thể nào tin được Sự việc này có thể xảy ra Thấy Bình đứng chết chân Liên lại lên tiếng Anh làm ơn kéo sát thằng Tú ra cho em đi Em nằm đây đã một ngày một đêm rồi Bình không nghe lời Liên nói Thay chàng ngủ đi mắt mở dần Chàng bắt đầu nhìn quanh phòng tâm Dấu đèn cày còn lại trên bàn Đây là sở thích của Liên Nàng luôn luôn dùng cây đèn Trong mọi cuộc truy hoan Lại mùi nước hoa quen thuộc Bốc ra từ bồn tắm Bình tắm chung với nàng hàng trăm lần Trong chiếc bồn có pha nước hoa như thế này Tiếng Liên lại vàng lên Anh Bình xin tha cho em mà Em lỡ dại Dù anh có muốn bỏ em Thì cũng để em ra khỏi cái bồn tắm này chứ Không lý anh muốn em chết như thế này hay sao Mặt Bình trởn lên Trang bỗng nhìn thực rõ thân thể của thằng làm công trên bệnh liệt, người bà đầu ấp tay gối của chị. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net